Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao anh không lại ba má đi Vì còn đang chưa biết phải làm sao Thì tự dưng đôi chân anh tự động khuyệu xuống Trong tư thế quỷ Chẳng hẹn mà anh và Mỹ Lan Cùng quỳ xuống trước mặt ông bà già Ngọc Liên Mà cũng là trước ban thờ Còn khói hương nghi ngút Ba má Ngọc Liên cũng chẳng biết nói sao Đành phải lớn giọng Hai đứa đứng lên đi Và đó như một lời công nhận Lúc đó Mỹ Lan mới kéo Phi đứng lên và nói: "Con là Ngọc Liên đây, ba má làm vậy là khó cho tụi con rồi. Con xin nói để ba má rõ, hồn đã chết chìm, hồn con sắp lạc vào mê cung địa phủ thì gặp được người con gái cùng cảnh ngộ với con, cũng đang vật vờ sau khi trôi dạt từ xa tới. Cái số ở cõi âm của tụi con là như vậy, kẻ mất xác, người mất hồn, cuối cùng chỉ còn lại một mà thôi. Hồn con đây." Trong xác của chị Mỹ Lan và hai chúng con đều có duyên với chỉ một người này thôi. Nói xong, cô chỉ ngay tay về phía Phi. Anh giật mình là tôi. Mỹ Lan vẫn không trả lời. Cô rất tự nhiên đi vào phòng nơi Phi vừa ngủ. Khi trở ra, trên tay cầm hai cái khung ảnh. Trịnh trọng đặt cả hai khung ảnh lên bàn thờ và nói, coi như ba má có hai đứa con gái rồi. Cả hai tuy đã chết Nhưng thực tế thì ngày ngày vẫn sống với ba má tại đây. Còn bây giờ để cho tụi con còn phải về thăm cha con bên kia nữa. Rồi cô kéo tay Phi nói. Đi anh, ba đang đợi ở quán bên hàm luôn đó. Thế là họ đi ra trước sự thẳng thốt của hai ông bà. kia rồi thì ba má làm sao đây? Họ vẫn đi thẳng như không hề có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngoài rồi Phi mới hỏi. Vậy có phải em là... Mỹ Lan đắp tỉnh queo Là hồn ma chưa gì Khi đã xuống chiếc xuồng đậu sẵn ở bờ sông Nàng mới nói tiếp Một hồn ma mà không biết hại người đâu Trái lại còn bị người hại nữa Suýt chết đó Rồi nàng đưa tay lên sờ vết thương trên môi Vẫn còn chưa lành hẳn Cái lưỡi câu đó Nếu mà em không thoát ra được Không chết vì đau Thì cũng chết vì lên bờ không có nước mà thở đó Nhớ lại hôm câu cá đó Phi hỏi Em là hồn ma, tại sao dính câu được? Bây giờ, nàng mới cười nói. Thì là cái nợ tình nó buộc em phải dính đó thôi. Em nói thật nha, tại cái số em phải trở thành vợ của anh. Cho nên anh câu hai lần, em đều dính câu. Và phải đến kết cuộc thế này đây. Rồi đẩy xuồng ra giữa dòng sông, chợt Mỹ Lan lại tiếp. Anh về nhanh đi, để ông già đợi ở quán rồi. Còn em... Vừa giất lời thì cô lao nhanh xuống nước. kia Mỹ Lan. Phi muốn phóng theo, nhưng chợt khựng lại. Anh lầm bẩm Cô ấy trở về với thế giới của mình rồi. Bên này ông Tám Di đã sốt ruột chờ đợi suốt 3 ngày liền. Vẫn chưa thấy con gái trở về. Ông cũng thắc mắc về cái sự vắng mặt của ba Phi. Phi chỉ nói với ông là đi có việc riêng và sẽ trở về ngay. Vậy mà vẫn bật vô âm tín. Chiều hôm đó, Chị chủ quán trấn an ông Tám, chú Tám à, chú Tám cứ ở đây nghỉ ngơi, thế nào rồi Mỹ Lan cũng về thôi. Mấy tháng làm ở đây chưa bao giờ nó đi lâu cả, lần này có lẽ có chút chuyện gì đó thôi. Ông Tám vẫn không an tâm nói, tối qua, tôi cứ nhắm mắt lại là thấy nó ngồi khóc trên cái xuồng, miệng nó đầy máu, tôi lo quá trời. Thật ra thì chị chủ quán tư quán cũng lo không kém chút nào. Chính chị cũng chiêm bao thấy giống y như vậy, chỉ còn nhìn thấy Mỹ Lan hộp lặn dưới nước, mà mỗi khi trồi lên thì mặt cô cũng dính đầy máu. Chị không dám nói ra điều đó, sợ làm ông Tám lo thêm. Đến bữa cơm chiều, mời tới lần thứ ba thì ông Tám Di mới chịu ngồi vào bàn ăn. Ông chưa kịp gấp thức ăn thì đã thấy trong chén của mình có nửa miếng cá rô kho nằm sẵn. Ông ngạc nhiên hỏi ngay. Là cô Tư gấp cho tôi sao? Từ quán lúc đó mới ngồi xuống ghế trả lời. Dạ đâu có. Con mới vào ngồi mà. Vậy sao? Ông Tám nhìn nửa con cá toàn là nạc, không lẫn chút xương. Vừa ngạc nhiên vừa thích thú nói. Tôi ạ, vốn rất sợ mắc xương nghe. Mà miếng cá này thì rất giống với những miếng cá mà thường ngày con Mỹ Lan thường hay gắp cho tôi mỗi khi ăn món cá. Tuy đang ngạc nhiên và thắc mắc, nhưng ông tám vẫn cứ ăn rất ngon miệng. Ông nói: "Con Mỹ Lan đó thích nhất là chấm nước ta." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net